Trường 675 đã tìm tới đế đô. keng Đao kiếm nhuộm máu tươi va chạm, bộc phát một trận hòa lửa, trận bóng người thoáng hiện. Lưỡi đào sắc bén xẹt qua thân thể mang theo tiếng vang chậm thấp. Những tiếng vang làm dựng cả tóc gáy tràn ngập ở trang viên. Trải qua mấy lần giao phòng liều chết, đệ tử Vân Nam Tông cũng trải qua ba lần phản kích. Của mấy đặc nhĩ gia tộc Khi bọn án bắt đầu vọt vào ngoại viên trang viên Thì lực lượng chân chính của mấy đặc nhĩ gia tộc Lúc này bạo phát đứng lên Tùy nói một năm này Vân Nam Tông tuyển nhận đệ tử trên quy mô lớn Bất quá trong khoảng thời gian ngắn Tự nhiên khó có thể dạy dỗ bọn họ Được bao nhiêu lợi hại Mà mấy đặc nhĩ gia tộc thì bất đồng Gia tộc hộ vệ phần lớn đều được tỉ mỉ Huấn luyện rất nhiều năm Trở thành tinh nguyện Bởi vậy khi chiến đấu bùng lổ Cho dù nhân số không chiếm ưu thế Mà Vân Nam Tông lại cuồng mãnh xung phong liều chết Nhưng vẫn như cũ chỉ có thể Ở ngoài trang viên mà tranh đoạt Khó có thể vọt vào trong trang viên Giờ phút này Trang viên của mấy đặc dĩ gia tộc Phòng thủ xâm nghiên, kiềm cú kiềm cố vô cùng Cho dù là Vân Nam Tông này Khí thế bạo dũng đến đâu Cũng chỉ có thể bị chặn bên ngoài Trang viên ở bên ngoài Đã hoàn toàn biến thành máy xây thịt Đào qua kiếm lại Tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai, máu tươi đỏ sẫm xung quanh, văng ra, đem tưởng viện cao ngất kia nhuốm đỏ. Mùi huyết tình chậm rãi lan tràn, cuối cùng khuếch tán tới tỏa thành thị. Tại chiến trường này, bên ngoài có vô số người vây xem cũng bị âm thanh thảm thiết trong chiến đấu, mà lầm vào yên tĩnh. Nhìn người lơi kia cơ hộ giống như lúa mạch không ngừng ngã trong vũng máu, Mà gót, thế công như sóng chiều, lại như cũ chưa từng có lừa điểm tạm dừng. Trong trang viên, người mẽ đặc nghĩ gia tộc, vẻ mặt hung hẳn không ngừng, trào ra. Cuối cùng, ánh mắt đỏ ngầu, cùng thế công như sóng chiều của Vân Nam Tông, hung hằng chạm nhau. Vào giới khắc này, bọn họ làm người bàng quan. Hầu hết có thể cảm giác rõ ràng, mạng người lúc này như cỏ rác. Bàng, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo âm thanh năng lượng lộn mạnh ánh mắt của cả thành nhìn lại. Mặc dù nhìn thấy Đằng Sơn bị hai người vân vù đẩy lui, xem tình hình như vậy tựa hổ thực lực Đằng Sơn ứng vó với hai gã đấu vương cường giả rất khó khăn. Hai cánh sau lưng vỗ lên, Đặng Sơn muốn đem thân hình ổn định, xóa đi một tia máu trên khóe miệng và chạm lúc trước làm cho hắn một chút vết thương nhẹ. Đằng Sơn không cần tiếp tục cố gắng, mặc dù luận thực lực một người Cả hai người chúng ta không bằng ngươi Bất quan liếu điện thủ Người chỉ có đường thua Hai người vân phủ cũng chậm rãi bình ổn Phía dưới chậm rộng quát Đối với tiếng quát đó Đảng Sơn cũng không để ý Quay đầu đi ánh mắt hướng phía vòng chiến của Hải Ba Đông Giờ phút này bên đó Tình hình chiến đấu so với bên này càng thêm kịch liệt Thân ảnh cuối chân trời toán hiện Cấu nhiên tiếp xúc Thì sẽ bộc phát ra một dao động năng lượng kinh thiên Người bình thường mặc dù có có thể thấy rõ tình huống cuộc chiến kia, nhưng đằng sơn lại thấy được rõ ràng, giờ phút này ba người mặc dù tình hình chiến đấu kịch vô cùng, nhưng lại như cú khó có thể phân thắng bại. Tuy nói hai người Vân Đốc Vân Sát so với Đế Hoàng thực sự là không bị kịp, nhưng dù sao hai người liên thủ, uy lực tự nhiên nhân lên, hơn nữa hai người cũng không phải là lần đầu hợp tác, trong lúc ra tay phối hợp cực kỳ ăn ý, thậm chí dù thực lực một người thua xa, hại ba đồng Nhưng vẫn như cũ có thể duy trì cục diện cân bằng, lúc này ba người Hải Ba Đông chiến đấu rõ ràng đã tiến nhập giai đoạn gây cấn, ngoại giới bất kỳ động tĩnh cũng làm cho bọn họ. Vân Tâm, ở trong mắt bọn hắn, chỉ có thân ảnh thoáng nghiện của đối phương. Không nghĩ tới, vân đốc vân sát này mạnh mẽ đủ để cho hai lão tương chiến mà không bại. Nhìn cuộc chiến khó phân thắng bại, đằng sơn trong lòng thoáng trầm xuống, Xem tình huống này chỉ sợ Hải lão muốn đem hai vị kia đánh bại, cần không ít thời gian mà tình huống của mình thật không khéo, Liệu bị một khi vô ý thua, hai người bên phụ sợ rằng sẽ gia nhập chiến cuộc kia, đến lúc đó cục diện sẽ phải nghiêng về một bên, nhất định phải bám trụ hai người này, cấp đủ thời gian cho Hải lão. Cắn chặt răng, tự dịp song phương hơi thở chưa kịp ổn định, ánh mắt đằng sơ nhìn về phía dưới trang bên kia, giờ phút này phía dưới Bên ngoài trang viên hoàn toàn bị máu tươi nhuốm đỏ. Đệ tử Vân Nam Tông cùng hộ vệ gia tộc tiến hành tranh đoạt thảm thiết. Tuy nói mấy đặc nhĩ hộ vệ thực lực so với đệ tử bình thường của Vân Nam Tông mạnh hơn một ít. Bất quá Vân Nam Tông đông người, ùn ùn kéo đến, giống như hồng thủy liều mạng đánh sâu vào phòng tuyến gia tộc. Mà dưới sự liều mạng của bọn họ, ngoại viện trang viên đã có hơn một lửa đình trệ Tình huống hơi có chút không ổn, nhưng trong chàng viên có đám người Nhã Phiụy Huy bởi vậy không đến mức nguy hiểm các phòng tuyến chè kín khổng lồ trong viên này muốnè phá hủy sợ rằng Vân Namtông phải trả giá tổn thất không nhỏ ngay cả tổ tông gia nghiệp đều đánh mất may mắn sống sót còn có thể diện gì để mánh mắt từ trên mặt đất thu hồi Đảng Sơn hướng về phía hai người Vân Phù cười nhạt nói nghe vậy hai người Vân Phù lại một lần nữa lắc lắc đầu trận cũng không hề cho Đảng Sơn nghỉ ngơi Sau lưng hai cánh sung lên liền tại phía bầu trời Vẽ lên hai đạo đường cong một tả một hữu Lại một lần nữa đánh về phía đẳng sơn Ba người một lần nữa giao thủ Trên bầu trời năng lượng lộ vàng Càng phát ra vàng rội Mà ở tiếng sấm vàng xuống Trong thành vô số người đều hết hồn Sợ đột tiên có đạo đấu khí Từ trên thiên không hạ xuống Đem bản thân lộ tung Chiến đấu tiếp tục bùng nổ Theo thời gian trôi qua, trên không giả mã, thành, thanh âm sát phạt cũng dần có chút yếu bớt. Bởi hiện nhiên, trận chiến chân chính độ máu đối với song phương tiêu hào cực kỳ khổng lồ, mấy đặc nhĩ gia tộc kia cực kỳ ương ngạnh phản kháng, xác thực làm cho Vân Nam Tông trả giá lớn. Thế công như thủy triều của Vân Nam Tông cũng làm cho mấy đặc nhĩ gia tộc bắt đầu xuất hiện hoàn cảnh xấu. Hoàn cảnh xấu xuất hiện ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian. Trang viên bên ngoài đã muốn hoàn toàn bị Vân Nam Tông chiếm cứ Mặc dù đánh chiếm nội viên vẫn như cũ cực kỳ gian nan, nhưng mà mấy đặc nhĩ gia tộc bị hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà tại phía dưới mấy đặc nhĩ gia tộc đang cực lực ngoan thủ thì trên bầu trời xuất hiện biến cố cũng làm cho tất cả mọi người mấy đặc nhĩ trong tộc lỏng chậm xuống. Rằng rắc trên bầu trời một chiễu chiến trường trải qua một phen kịch liệt đẳng sờ như cũ không thể mong muốn đem hai người vân vù ngăn trở Gược lại bởi vì nhất thời phân tâm bị hai người bắt được cơ hội phát động một đòn nghiêm trọng công kích lần này của hai người vân phù Đảng Sơn tiếp thu toàn bộ sắc mặt nhất thời tái nhật chợt một búng máu vụ nhịn không được phun ra thân hình cấp tóc rơi xuống sắp rơi xuống đất mới được một cá nhanh tay lẽ mắt của mấy đặc những gia tộc tung người tiếp được đại trưởng lão Đảng Sơn bị thua trong trang viên đưa tới từng trận kinh hô nếu không có nhã phì đúng lúc Sao mặt áp chế Chỉ sợ sẽ tăng tác khủng hoảng Đánh bại Đằng Sơn Hai người vân phủ không có chút dừng lại Mặc dù đấu khí trong cơ thể tiêu hào ca lớn Bất quá giờ phút này Đã muốn không còn thời gian để cho bọn họ điều tức tỉnh dưỡng Bởi vậy thấy Đằng Sơn rơi xuống đất Hơn đã mất đi sức chiến đấu Hai người lập tức nhét người Cuối cùng lại trong tiếng kinh của cả Thanh xông vào vòng chiến của Hải Ba Đông Tất cả mọi người đều biết Hai gã đấu hoàng, hai gã đấu vương, bốn người liên thủ, cho dù lấy thực lực của hải ba đồng, quyết không có khả năng ngăn cả. Bị thua là chuyện sớm hay muộn, bọn họ dự liệu không sai. Ngay tại khi hai người vân phủ gia nhập vòng không lâu, hải ba Đông nhanh chóng đi vào hạ phong cực kỳ nguy hiểm. Mà trông thấy tình huống như vậy, bên trong đế đô một số người sắc mặt triệt để âm trầm xuống, bọn họ chờ kỳ tích, cuối cùng cũng không có phát sinh. Trên tháp cào, già lão Ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào tình hình bên bầu trời. Nghiêng về một bên, trong tay áo bảo bàn tay không héo, phát ra tiếng vang, bất quá nháy mắt sau, nhớ tới cái tên gia họa khủng bố kia của Vân Nam Tông. Giả hoàn toàn thân mềm nhũn ra, ngường mặt lúc này suy giả đi rất nhiều. Đối với cái tên tạp mau kia, hắn thực không có lắm chắc lửa phận chiến thắng. Nếu hôm nay ra tay Tương giúp, Hải Bá Đông chỉ sợ ngày mai Vân Nam Tông sẽ bắt đầu khai đạo đối với Hoàng thất. Phía sau gia lão Tử Ác cầm bảo yếu dạ, mắt vượn nhìn lên bầu trời, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Trong nội tâm lặng biết, Hải Bá Đông một khi bị thua, như vậy mấy đặc nhĩ gia tộc hôm nay triệt để mất đi sức chống cự, Tam đại gia tộc đứng đầu đế quốc chắc chắn phải xóa tên, một khi mấy đặc nhĩ gia tộc bị giết, Vân Nam Tông dáng vẻ bệnh vẻ Trong vòng đế quốc Còn ai dám ra mặt cùng Với nó chống lại Hải ba đông phải thua Đột nhiên già lão cay đắng chậm rãi nói Ánh mắt dần dần nhắm lại Ngày sau giả ba đế quốc đều thuộc về Vân Nam Tông Lúc già lão nói chuyện Ra sôi trên bầu trời Bốn đạo thân ảnh trồng nhất Xung hợp cùng một chỗ tạo ra năng lượng ngập trời Cho dù lấy thực lực hải ba đông Chống lại cũng tuyệt đối là bị trọng thương Hơn nữa Nếu có khí thế kia triệt để tập trung vào hải ba đông Bốn người này hợp lực một kích, hẳn sẽ không thể đào thoát được. Giờ các này, ánh mắt toàn thành đều tụ tại bầu trời kia. Thậm chí cả trang viên tranh đoạt lúc này đều đình trệ. Tại đây đình trệ chốc lát, một ít người có thể mơ hồ thấy, khuôn mặt Hải Ba Đông chứa đựng một chút tuyệt vọng. Nhìn trên bầu trời, yêu dạ cả người lạnh lẽo, mấy đặc nhĩ gia tộc hôm nay xem như triệt đệ xong rồi, mà sau đó chỉ sợ liền đến phiên bọn họ cả thành yên tĩnh không tiếng động, trên bầu trời bốn người một kích toàn lực đem chọ tòa thành thị bao phủ vào cố áp lực kia làm cho lỗ chân lông người khác cò rút nhanh. Ngay tại vô số người tinh thần nhất. Thời thất thần. Đột nhiên có một đạo thanh khiếu từ xa tới gần quay cuồng mà đến, tiếng kêu mới bắt đầu cực kỳ mơ hồ, rất quãng như không tồn tại, nhưng mà ngay lập tức liền âm ầm mà tới, cuối cùng như lôi đình ầm ầm vào trong cả thành thị phát vang mà ở tiếng kêu lôi đình này quyền thấy bốn người vân đốc kia trong khoảng khắc nhất thời sụp đổ tháp cào phía trên nguyên bạc haii mắt già lão tuyệt vọng nhẫm lại lúc này đột nhiên mở ra ánh mắt chàn ngập khó tin nhìn tiếng kêu chuyển đến nơi đó một cỗ hơi thở ngay cả hắn cũng cảm thấy có một chút áp bácch như gió bay đến sẽ qua không gian hơn nữa làm Cho lòng hắn đột nhiên bốc lên Cổ khí tức này lại có một cổ khí tức quen thuộc Sợ run trong nền nháy mắt Đồng tử ra lão đột nhiên trợ to Thần thể giả lùa bởi vì kích động Dùng sức run dùn dậy lên Khí tức này là hắn Cái tên kia Cái tên kia thực sự đã trở lại Trường 676 Đòi nợ Thanh khiếu sấm xét Đột ngột xuất hiện Tự nhiên không chỉ có gia lão phát hiện cùng lúc đó Trong vòng mấy địa phương tại đế quốc Vài vị có thực lực không kém Đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía âm thanh Truyền đến Bất quá ngoại trừ luyệt dực sư công hội Hội trưởng Pháp Mã Gia Những người còn lại đều không cảm giác nhạy cảm này Tự nhiên khó có thể nhận ra thân phận người này Nhưng dù vậy Bên trong tiếng gầm hỗn loạn Của đấu khí bằng bạc kia Cũng làm cho sắc mặt bọn họ đại biến Thực lực như vậy Cho dù là hoàng thành gia hình thiên não yêu quái cũng không kịp, giả mãi đế quốc khi nào lại có cường giả như vậy? Có nghi vấn này, không chỉ mấy người bọn họ, thậm chí là cả toàn bộ người của đế đô đều về mặt kinh ngạc, Hiển nhiên không ai biết khi nào giả mãi đế quốc lại xuất hiện cường giả thực lực như vậy. Thanh khiếu như sấm cuồn cuộn tới, ngay tại lúc trong lòng mọi người hiện lên kinh ngạc thì một đạo tia chấp màu bạc đột nhiên vang dội lướt tới đế đô, cái tia chớp màu bạc này tốc độ nhanh kinh khủng, Thậm chí ngay cả vài tên đấu vương cường giả chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Thiên không chợt rẽ rồi biến mất gần màng, chợt trong lòng thất kinh, gần màng qua không gian, ngắn ngủi trong nháy mắt, bắt đầu từ xa xôi ngoài thành chiếu vào trong thành. Cuối cùng, quang màng lóe lên một đạo tân nạnh bị bao bọc trong hỏa diễm xanh biếc, giống như quỷ mị hiện lên trên thiên không trong vòng chiến mà địa phương này rõ ràng là trước mặt Hải Ba Đông. Trên bầu trời kia, thấy được bóng người trong họa diễm xanh biếc hiện ra, ánh mắt cả tòa thành mới đem nó phát hiện. chợt từng đạo thanh âm kinh nghì bất định vang lên, xem tình huống này, thợ hồ vừa rồi thanh khiếu sấm xét kia, là do vị thần bí này phát ra, mà nhìn chỗ đứng, hình như là tiến đến trợ giúp Hải Ba Đông. Mặc dù nói dài, nhưng kỳ thực, từ khi thanh khiếu vang lên, Đến khi bóng người trong hỏa diễm hiện ra tại trước mặt Hải Ba Đông chỉ ngắn ngủi khoảng 2 3 nữa bởi vì người kia tốc độ khủng khiếp, khi hắn xuất hiện tại trước mặt Hải Ba Đông, thì hợp lực hung hãn một quyền của bốn người Vân Đốc mới vừa rồi xen lẫn theo chấn động không gian hung hăng tới. Hỏa diễm xanh biếc xuất hiện làm cho Hải Ba Đông vẻ mặt kinh ngạc, giật thân mình cũng phát hiện bốn người Vân Đốc hắn hiện nhiên hiểu được đây là do thần bí nhân trước mặt gây lên. Bất quá lúc lại hắn tự nhiên không kịp hỏi là đối phương chỉ phải quá to bằng hữu cẩn thận công kích của bọn hắn đối với hại ba đồng hết lớn bóng người chưa quay đầu lại chỉ thủy ý phất tay việc của V vân Namtông người cũng dám trông nom muốn chết đột nhiên xuất hiện bóng người xanh biếc họa xếm đồng dạng làm cho đám người vận đốc xừng sốt mất quá ngày sau đó phát hiện mục đích đối phương sắc mặt nhất thời âm trầm quát lạnh một tiếng một quyền hợp lực của bốn người nhất thời thanh thế tăng vọt, phòng bén nhọn vang vọng làm cả màng tai một số người đau nhức, tập hợp hai gã đấu hoàng, hai gã đấu vương một kích toàn lực, như vậy uy thế chỉ sợ là gia hình thiên cũng chỉ có thể tạm lánh, nhưng mà vị thần bí nhân kia thân hình cũng chỉ là dừng lại thiên không, không chút xích mệ, xem bộ này tựa hồ muốn chống đỡ công kích bốn người, mà thấy hắn cử động như thế, phía dưới nhất thời vang lên từng đạo kinh hô. Đột nhiên xuất hiện trên tiểu gia họa này, không khỏi làm nhạc nhiên lớn. Phải biết rằng đối thủ của hắn không phải là cường giả bình thường, đây chính là hàng thật hát giá thật. Hai gã đấu hoàng, cùng hai gã đấu vương, ngay cả băng hoàng Hải Ba Đông chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Không chỉ người bình thường phía dưới, cho dù Hải Ba Đông, thậm chí đế đô cường giả nhìn thấy thần bí nhân cử động như vậy, cũng là sắc mặt khẽ biến. Lúc trước người này thể hiện ra tốc độ thì nãy tránh công kích toàn lực của bốn người không khó, nhưng lại lựa chọn đón đỡ. Làm như vậy, nếu không phải tuyệt đối tin tưởng thực lực thì đúng là người ngu. Có thể có người mạnh mẽ như thế hay là người ngu? Đáp án rất rõ ràng. Sẽ không. Tại đế quốc, vô số lượng ánh mắt soi mói, một kích toàn lực sắc bén của bốn người vân đốc đánh tới, đèm hơn 10 thước không khí xung quanh đều đánh văng ra. Tại vùng trời thời điểm này hình thành một không gian chân không mà đạo quyền khủng bố kia chính là lấy mắt thường khó có thể phát hiện tốc độ dữ dội lướt tới thần bí nhân. Quyền màng lướt qua, viết chân trời không khí xung quanh biếm mất làm cho cái này mà không ra nhìn quá cực kỳ vặn vẹo. Quyền kinh khủng kia sắp tới gần người thì thần bí nhân rốt cuộc phản ứng, bàn tay chậm rãi giỏ xét. Cuối cùng cánh tay đột nhiên run lên một cỗ lực lượng kinh khủng theo thời gian ngắn ngừng tụ Cũng là một tiếng quát chẩm thấp vang lên đột nhiên bùng lổ. Bát cực băng! Nắm tay bị ngọn lửa bao bọc, Cũng không để lộ vẻ hoa lệ, Nhưng khoảng cát đó. Nắm tay xuất động, Không gian cũng giống như là bị uốn cong lộ lên từng trận gợn sóng. Bàng! Hai đấm và vào nhau trước vô số ánh mắt. Cò rút đột nhiên đụng nhau một chút yên lặng, Một đạo tiếng lộ sấm sét, Đột nhiên vòng vọng trên thiên không, trợt cổ kỉnh vòng gỡ sóng cũng giống như là gỡ sóng hướng tứ phương tám hướng thổi quét đi hai đấm tại vô số luồng ánh mắt sao nhau thân hình thần bí lấy một trận lay động sau đó hướng lùi về sau mấy bước mới tàn mất kinh lực còn đối với bốn người vân đốc trong ánh mắt kinh hãi của cả thành thân thể giống như bị bao cát bánh bay ra bày ngược lại vài chục trượng thân hình mới chật vật ổn định một chút ở Hay... trên hai tay áo nhất thời lỗ tung lộ ra cánh tay chùi lùi Hi nhiên lúc này đây bốn người vận đốc không chỉ có được chốt thượng vong thậm chí dưới một quyền của thần bí nhân kia chật vật tàn tác giờ kh này cả thành lặng ngắt như tờ mặc kệ trận chiến tràn ngập của mấy đặc nh gia tộc trang viên mọi người đều ch mắt há mồm nhìn nên bầu trời một mà vừa rồi làm cho bọn họ có cảm giác như mộng ảo bằng vào lực lượng bản thân đánh tàn hai gã đấu hoàng, hai gã đấu vương liên tục công kích, thực lực như vậy cả giang mã đế quốc chỉ sợ, chỉ có Vân Sơ mới có thể so bì, mà thần bí nhân này rõ ràng cũng không phải Vân Sơn, như vậy vị này toàn thân bao bọc tại hỏa diễm là cao nhân phương nào? Lúc này vô số người vận động linh sức, suy nghĩ để đoán thân phận vị thần bí nhân này, đáng tiếc vẫn như cũ không có kết quả. Hải Ba Đông phải mặt kinh ngạc nhìn bóng người cách đó không xa. Mặc dù hắn có thể đoán được người này thực lực không kém, nhưng lại như cũ không nghĩ tới, hắn không chỉ có thể chống đỡ được 4 người Vân đốc liên thủ công kích, lại lạiừa lực đèm áo bốn người kia đánh giáp tại tơi. Thực lực như vậy quả nhiên là khủng bố. Yên tĩnh tại tòa thành kéo dài một lát đột nhôt thanh âm của Vân đốc, không một chút kiêng kỵ phá vỡ. Các hạ đến tuột cùng là người phương nào, mời xưng tên, Bốn người Vân Đốc liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều chứa đựng một chút hoảng sợ. Trải qua tia chớp lúc trước, bọn họ mơ hổ đoán ra, trước mặt vị thần ý nhân này, thực lực tuyệt đối so với Hoàng Thành cái lão yêu quái gia hình thiên kia còn cao hơn. Cho dù là gia mã đế quốc, khi nào lại xuất hiện một gã cường giả như vậy? Bọn họ Vân Nam Tông dĩ nhiên không biết chút nào. Ha ha, ba Lâm không thấy, không nghĩ Vân Nam Tông vẫn nắm hiểu một chuyện vẫn là lấy nhiều khi ít trên bầu trời thần bí nhân rốt cuộc phát ra một đạo âm thanh tiếng cười. Tiếng cười từ thần bí nhân truyền ra, vô số người đều ngẩn ra, âm này bọn họ có thể khẳng định vị thần bí nhân này tuổi cũng không lớn. Người bình thường đối với cái đạo tiếng cười này có lẽ chỉ kinh ngạc. Người này sao lại còn trẻ, trong khi tiếng cười kia rơi vào trong dưới trang viên cũng làm cho bọn họ thân thể đột nhiên cứng ngắc. Miệng hơi mở rộng chậm rãi quay đầu Liếc nhau một cái Một lát sau đều trong mắt nhìn thấy một chuyện khó tin Hải Bà Đồng thân là một lão nhân Tự nhiên cũng cùng thanh âm kia Không có cảm giác đặc thù gì Chẳng qua mơ hồ Có mùi vị quen thuộc Mà như mày cũng không ra đáp án Vị bằng hữu kia đừng tưởng rằng Bốn người chúng ta không làm gì được ngươi Muốn tùy ý làm bệnh Tại Gia Mã Đế Quốc Còn không có người nào dám khiêu khích Vân Nam Tông ta Nghe được trong thanh âm thần bí, dần trào phúng ý vị, vần Đốc sắc mặt cũng trở nên âm trầm rất nhiều, lạnh lùng nói: "Nếu có bổn sự liền hiện ra chân thân, dấu đầu lộ đuôi lén lút cũng không phải cao nhân gây lên." Nghe được Vân quát lạnh, thần bí nhân lại một lần nữa phát ra tiếng cười khẽ, chợt mọi người liền nhận thấy thân thể xanh biếc, hỏa diễm đang chậm rãi tiêu tán, một màn này mới vàng lên bàn luận xôn xao. Một lần ước quỷ dị trở lên an tĩnh, từng đạo ánh mắt. Chớp cũng không chớp nhìn lên bầu trời đối với cái thần bí nhân này. Tất cả mọi người trong lòng hiếu kỷ rất lớn. Đương nhiên, có ý liệu như vậy không chỉ là người bình thường. Tại trong trang viền mấy đặc nhĩ gia tộc, song phường đang chiến đấu kịch liệt, luyện dược sư công hội, nạp na ra, mộc gia. Những chỗ này cũng là chừng mắt cắt cao nhìn chầm chầm bên bầu trời. Tại vô số luồng ánh mắt như soi mói, Ngọn lửa trên thân thở, thân thể dần dần tiêu tán. Mà trong đó, đạo nhân lạnh gầy cũng chậm rãi hiện ra trong tầm mắt mọi người. Trong tràng viền mấy đặc nhĩ gia tộc, nhã phi nhìn bóng lưng có về phần quen thuộc, bàn tay mềm đã nhịn không được che miệng. Trong mắt sáng bởi bị kích động, sương mù lan tràn. Thật là hắn, hắn đã trở lại. Xuy, theo một tiếng đạo vàng thật nhỏ, hỏa diễm rốt cuộc tiêu tán. Trên bầu trời thanh niên mặc hắc sau lưng hỏa dược xanh biếc trôi lổi ở phía chân trời. Ha ha, ba Vân Nam Tông tiểu sa tiểu viêm trở về đòi lợ đây. Hắc bào thanh niên trôi lổi phía bầu trời cười khẽ, chậm rãi quanh quẩn phía chân trời làm cho biểu hiện của mặt mọi người trong thành thị hoàn toàn động lại. Trường 677 Thành ầm cười khẽ không ngừng quanh quận khắp ngõ ngách tại đế đô, lại giống như một loại ma thú. Làm cho thân thể mọi người đột nhiên cứng ngắc, giống như bức tượng điều khắc không nhúc nhích. Tiêu viêm, tiền tuổi này thoáng có chút xa lạ, lúc ban đầu nghe thấy thì mọi người trong phần lớn, thành có vẻ mặt mờ mịt, 35 thời gian đủ để phạt nhặt vai rất nhiều đồ vật nảy nọ đương nhiên loại nhặt vai này chỉ cần có một lời dẫn nho nhỏ có thể một lần nữa làm cho nó quay trở về trong đầu mọi người mà hiện giờ thành ngầm cười khẽ ngay tại chỗ kéo dài vẻ mờ mịt ở trên khuôn mặt mọi người một lúc sau đột nhiên có từng đạo kinh hồ truyền đến tiêu viêm hắn vào tên da họa mà ba năm trước Đây đã đem Vân Nam Tông biến thành náo nhiệt long trời lở đất hay sao? Không phải nói hắn đã chết lúc bị Vân Nam Tông đuổi giết sao? Nói hưu, nói vượn, hắn chỉ bị Vân Nam Tông đuổi giết chạy ra khỏi giả mạ đế quốc mà thôi. Bất quá không nghĩ tới lúc này. Mới qua được 3 năm thời gian ngắn ngủi, hắn thế nhưng đã mạnh mẽ tới mức này sao? Thật sự là đáng sợ. Tiêu già hình như bị Vân Nam Tông hủy ra diệt tộc rồi mà. Hắc hắc, cho nên ngươi không nghe thấy lời của hắn sao Hắn sẽ trở lại đòi lỡ máu Vân Nam Tông chậc chật Xem ra lúc này chuẩn bị phải trả một chút lỡ máu đây Cả tiêu viêm này, bà làm trước có thể đem Vân Nam Tông Khiến cho long trời lỡ đất Hơn nữa, đem đại trưởng lão đánh chết Nhìn hắn lúc này đây ra tay Rõ ràng so với bà năm trước mạnh mẽ hơn rất nhiều Hắc hắc, Vân Nam Tông xem ra kiêu ngạo cũng không được bao lâu à Cả thành xôn xào tiếng bàn luận không ngừng truyền bá, trong thời gian ngắn liền truyền ra khắp toàn bộ đế đô. Hắc Bạo thanh niên trên lưng đeo trọng xích đang lơ lửng giữa không trung lần nữa được một số người từ trong trí nhớ 3 năm trước lôi ra. Trong hoàng thành đĩnh đáp, già lão nhìn trên bầu trời, nhìn đạo hỏa dục xanh biếc đang lay động của thanh niên Hắc Bạo, mặc dù lúc trước hắn từ trong hơi thở cũng đoán ra thân phận của người này, thế nhưng hiện giờ Têu Nghiêm chính thức lộ ra thân phận Làm cho người thủ hộ hoàng thất Thở ra một hơi thật dài Chợt hai mắt hốc hoàng chớp chớp Có chút chút đi gánh nặng Cười nói không nghĩ tới A Tên tiểu tử kia thực sự đã trở lại Hà hà Như vậy dã tâm của Vân Nam Tông lần này Chỉ sợ không dễ dàng thực hiện Thái ra ra đó là Hiểu dạ chậm rãi từ từ nhìn một quyền Đánh tan bốn người vân đốc Ở trên bầu trời mang theo vẻ kinh hoàng Hồi lâu mấy hục phổi Hồi phục được tinh thần Lại mơ hồ nghe được cái tên ấy có chút quen tay, hơi hơi trâu mảnh liễu nghẹ giọng nói. Người còn nhớ bà lầm trước đây, ở đại hội luyện dược sư có một người tên nhàm Kiêu không? Gia hình thiên cười nói, trong mắt phượng hoàng màng lé lên, yêu dạ. Rốt cuộc cũng nhớ lại, cách đây bà lầm, tại đế đồ có một nhân vật gầy phong vân, trên khuôn mặt thành tàu xét qua một tia kinh ngặt, hóa ra là hắn. Hắn không phải đã bị Vân Âm Tông đuổi giết chạy khỏi giả mạ đế quốc rồi sao? Hà hà, ly khai tự nhiên còn có thể trở về già lão cười nói Ta đam nó, đã nói với người rằng Người này nhất định không phải là cá trong ao chậc chật, bà năm trước bất quá chỉ là một đại đấu sư mà thôi Nhưng hiện giờ nhìn hắn ra tay lăng lệ Cho đến thể hiện tốc độ Sợ rằng ngay cả ta cũng không phải địch thủ của hắn Ngay vậy yêu dạ nhất thời cả kinh Đối với thực lực của gia hình thiền là tự nhiên rất hiểu trong giang đi quốc này có thể thắng hắn chỉ sợ chỉ có lão tập Mao Vân Nam Tông Vân Sơn kia thôi, nhưng mà Vân Sơn dù thế nào đi chăng nữa cũng tu luyện nhiều năm vậy. Nhưng mà Tiêu Viêm này tính ra bất quá chỉ khoảng 20 tuổi, một gã trên dưới 20 tuổi đã là đấu hoàng cường giả. Nhớ đến thời điểm này cho dù là Yên Dạ là người bình tĩnh cũng trong chốc lát thất thần, người kia quả nhiên quá khủng bố. Thái gia gia ánh mắt thật chính xác, hoàn hảo năm đó chúng ta chưa cùng hắn trở mặt vỗ vỗ nhẹ nhẹ, khuôn mặt có chút đầy đặn hời có chút may mắn yên ưu dạ nói ai, thật ra năm đó ta thực sự cho rằng tên tiểu tử kia ngày sau có chút bất phàm nhưng lại chưa từng đoán mới có bà làm ngắn ngủi thời gian hắn đã tới trình độ này già lão nhìn mà thở dài một tiếng khuôn mặt hiện lên chút vui sướng khi người khác gặp họa nói lúc này không còn gì tốt hơn nha Vân Nam Tông tiêu diệt tiêu gia cùng Tiêu Viêm trở thành một cái sinh tử chi cục ở Già Ma quốc này, nhiều cường giả mạnh mẽ như Tiêu Viêm vậy, hắc, hắc, ta đối Vân Sơn kia không cần quá mức kiêng kỵ, yếu dạ nhớ rõ, sau việc hôm nay hay cũng cùng Tiêu Viêm tiếp xúc nhiều hơn, ít nhất cũng làm cho hắn đối với Hoàng Thất Tà có hảo cảm mới được. Già lão suy nghĩ một chút đột nhiên nói, y mở chơi hai cánh hỏa dục xanh biếc của hắc bảo thanh niên đang chấn động. Yêu dạ trong ánh mắt hiện lề một tia quang mang kỳ lạ, người này thực sự xem như là kỳ tài ngút trời. ta để nghị lập tức điều độ quân đội. Áp chế thế công của Vân Namtông, Tuy rằng lúc lẩy mới ra tay không tính ngậ. Thêm than sợi ấm trong những ngày tuyết lạnh, nhưng so với hết thảy mọi việc khi bệnh bình ổn, sợ là cho dù có lấy lòng đi nữa hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé. Yêu dạ đồi lồng mì thòn dài nhẹ nhàng nhuyến lên, thanh âm êm mái cũng biểu hiện ra tâm kế không phải bình thường, có thể bồi dưỡng ra trở thành lưỡng hoàng của gia mã đế quốc. Trong tương lai, nàng tự nhiên có được tầm tính mà thường người không có thể so sánh. Nghe vậy, Giả Thiên chần chờ trong chốc lát liền thật mạnh gật đầu, hắn biết ngay tại lúc này đây nếu cứ tiếp tục không thực sự quả quyết cũng có chút ngu xuẩn. Hiện giờ gia mã đế quốc có tiêu viêm cùng các cường giả khác, cho dù đến lúc đó thực cùng Vân Sơn đánh chiến cũng có một ít phần thắng. Thấy gia hình thiên gật đầu, tiên dạ nhất thời vui vẻ, chợt cũng không có lóe nhảm, xoay người bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh. Liện Dực Sư Công hội Pháp Mã nhổ ra một bịch lực miếng thật dài, giao vị đè nén tại trong ngực, ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo thanh niên đang trôi nổi ở trên bầu trời xa xa, trên khuôn mặt xa lúa lộ ra một chút tươi cười, hắn cũng biết, Tiêu Viêm đột nhiên trở về sẽ là hoàn toàn đánh vỡ cục diện Sưng bá của Vân Nam Tông Tại Gia Mã Đế Quốc Người kia quả nhiên không nói xuông Vân Sơn ơi Người làm đó tùy ý để cho hắn đào tẩu Chỉ sợ cả đời này ngươi sẽ đối với chuyện này Mà hối hận không thôi Mộc Gia Gia chủ Mộc Thần ngay khi chậm rãi thu hội ánh mắt trên bầu trời Quay đầu nhìn một đám thành viên hạch tâm của Mộc Gia nhịn không được đắc ý cười to Các người đúng là một đám người Có tầm nhìn hạn hẹp Đối với tên gia họa này năm đó, ta đã nói Bí mật giúp đỡ tiêu viêm Nhưng các người lại giá sức khuyên bạo không nên Hiện giờ một cái tát này tự vả vào mặt người đi Cho thật giảng khoái hà ha Nhìn thấy mộc thần đắc ý cười to Tộc nhân hạch tâm của mộc già cũng đành cười khổ gật đầu Trong tầm một trận diên dị không biết phải làm sao Ai có thể nghĩ rằng cái tên gia họa năm đó bị đuổi giết giống như chó nhà có tang Thế nhưng thật có thể trong ba năm ngắn ngủi Liên đạt được thực lực đủ để chân chính khiêu chiến Vân Nam Tông Lạp Lan gia tộc hoàn cảnh lại tránh ngược so với mấy địa phương vui sướng khác Ở lơi này, bầu không khí vô cùng cứng ngắc lặng lề Mà bầu không khí lặng lề do từng đạo tiếng cười khẽ của tiêu viêm truyền đến Thân thể hoàn toàn cứng lại Do từ bên trong cơ thể nạp Lan Kiệt phát ra Nhìn khuôn mặt cứng ngắc giống như thây ma của Lạp Lan Kiệt Lạp Lan Túc cũng là cay đắng nhìn thở dài một tiếng vị cường giả lầm đó đang trên bầu trời kia đủ để nghịch chuyển cục bộ toàn bộ gia mã đế quốc, thiếu chút nữa trở thành con rể của gia tộc bọn họ, phụ thân. Sau lúc lâu, là Lan túc suốt cuộc nhịn không được thấp giọng nói. Ôi, một tiếng thở dài mang ý niệm cay đắng, chậm rãi từ trong miệng, Lạp Lan Kiệp nhả ra. Hắn tinh thần sa sút phất phất tay nói, mặc dù không biết tiêu viêm bây giờ có thể hay không để ý tới chúng ta, Nhưng suy nghĩ cho gia tộc người hết sức cố gắng Cùng hắn tiếp xúc một chút đi Vụ thần đều là do năm đó tính tình Yên nhiên đại tiểu thư Bằng không Nhìn nạp đan kiệt bộ giáng thúi trí Nạp đan tốc nhịn không được nói Cũng không phải là toàn bộ do... Yên nhiên năm đó tiểu viêm giúp ta trừ độc Sau cùng hắn bị Vân Nam Tông đuổi giết Ta bởi vì e sợ Vân Nam Tông Thủy chung không xuất thủ trợ giúp Việc này lấy tính tình tiêu viêm, chỉ sợ sẽ không quên, cho nên việc này cũng có trách nhiệm của ta. Ôi, Nạp Lan Kiện, nổ ra lụt, vẻ mặt thẳng, cười, tự diễu nói, không nghĩ tới. Sau khi Lão Phu già cả thế này, nhưng mắt lại mù, tâm lại hồ đồ đến mức này rồi sao? Lạp Lan Túc im lặng, hắn có thể cảm giác được giờ phút này Nạp Lan Kiết trong tâm rất là hối hận. Nhưng mà thế giới cũng không có tiền có thể mua được sự hối hận. Trên không trung, thành niên hát bào lưng đèo trọng xích, chậm rãi xoay người, nhìn cách đó không xa là một vẻ mặt. Trợn mắt há mồm của hải lão, mỉm cười hướng về phía hắn chậm rãi vẫy vẫy. Hải lão mấy năm này đà tạ lão ra chăm sóc tiêu gia ta. Tiêu viêm, hải ba đông lầm bầm thầm một tiếng, lát sau mới hồi phục tinh thần. Nhìn thấy khuôn mặt vị thanh niên trẻ tuổi có hơi quen quen, sau cùng vẻ mặt mừng như điên dần dần sinh ra trên khuôn mặt. Người cái tên tiểu tử này, từ cõi chất, chết trở về đấy à. Nhìn thấy vẻ mặt hải lão hưng vẫn không thôi, tiêu viêm cũng cười cười, nhưng mà còn trước kịp đàm thoại nhỏ, đột nhìn một tiếng quát chuyển đến mang vẻ khó tin. Tiêu viêm, làm sao có thể người vẫn chưa chết? Trước tiên đem bọ, rồi bọ lại đuổi đi cái đá, lại cùng hải lão ấy. Nhỏ to đảm đạo a, nhìn Hải lão mỉm cười, Tiêu Viêm quay đầu, nhìn sang vẻ mặt không thể tin được của bốn người Đốc cách đó không xa, cười nói. "Chưa chính tay đâm chết lão Vân Sơn kia, ta như thế nào có thể chết? Năm đó ta đã nói, ta Tiêu Viêm còn có thể trở lại." Vân Đốc sắc mặt biến đổi một hồi, đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm, xem như hoàn toàn phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của bọn hắn. Tiền kia vẫn là cùng Năm đó đồng dạng là một thân mình Chống lại thế lực to lớn Vân Nam Tông Cho dù có thể trở về đi nữa Cũng không có kết quả gì tốt đẹp Tiểu tử cuồng vọng Muốn đối phó với người không cần tông chủ ta ra tay Chúng ta đây Đã sớm đề phòng Có những cái tên gia họa đôi mù Tìm đến gây phiền toái Ngẳng đầu lên Vân Đốc đột nhiên cười lại một tiếng Chợt rất nhanh từ lặp giới lấy ra một ống đồng Phát tín hiệu dùng sức xé xa Đột nhiên một đạo khói lửa chói mắt, dữ dội phóng lên trên chân trời, ngay cùng lúc đó tại trên không trung quích tán nổ tung. Lúc Yin Họa Lộ Tung không lâu, đột nhiên mấy đạo thanh âm kêu to bên ngoài đế đô vang vọng lại, chợt năm đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua không gian, lát sau mới hiện tại nơi này, mà theo năm đạo thân hiện thân trong nội thành nhất thời tràn ra từng trận tiếng kinh hô, chỉ thấy năm đạo đấu khí hóa cánh xinh đẹp chính là năm người cực nhiên toàn bộ đều là cường giả cấp bậc đấu vương, xem ra không có bất kỳ trở ngại nào để tiêu diệt mấy đặc nhĩ gia tộc vừa nằm không tiếc đại giới. Bảy đấu vương, hai đấu hoàng, đội hình kinh khủng như vậy lần này lại làm cho người ta vang lên từng thanh âm hít thở không thông, vừa nằm này thế lực quả nhiên cực kỳ khủng bố, cho dù hôm nay Tiêu Viêm có cường thế trở về khó khăn chiếm được thượng phòng, lại ỷ nhiều người lữa sao? quả nhìn bản tính không thay đổi, chó lại hoàn ăn phân. Nhìn chín đạo thân nạnh trôi lội trên bầu trời tiêu viêm ngẩn ra, sau đó chợt hăng hái cười nói. "Tiêu Viêm, cẩn thận một chút, việc này không qua loa được." Hải Ba Đồng nhanh chóng thoảng hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm, sắc mặt ngưng trọng nói, "Tiêu Viêm gật đầu, khẽ lườm ánh mắt, nhìn Vân Đốc đối diện đột nhiên cười nói, "Năm đó ta từng nếm qua thiệt thòi, ngươi cho rằng ta không hề chuẩn bị lại ăn thiệt thòi lần thứ hai sao?" Dứt lời, nhi viêm, viêm đột nhiên bạn tay vỗ nhẹ theo tiếng vỗ vàng lên cũng đúng lúc này tiếng gió thổi quét qua hiện lên thấy cử động của tiêu viêm đã ngợi vận đốc nhất thời sự sốt nháy mắt sau đột nhiên có một ít tiếng gió xé gió từ phía sau vang lên tiếng thành ngầm xé gió vang lên ánh mắt của cả thành cũng di động sau đó từng đã ánh mắt như dại nhìn ra phía trơn trời bên ngoài đế đô. Nhanh chóng bay bút đến mười mấy đạo thân ảnh Sau lưng từng đạo thân ảnh Đố khí hóa cánh xinh đẹp Rực rỡ cực kỳ trói mắt Kế tiếp chúng ta lên gọi là Cái gì là gậy ông đập lưng ông Dưới tiếng cười trêu tức của tiêu viêm Sắc mặt vần đốc cùng đám người Trong nháy mắt trở lên trắng bạch